Hai người bạn mới đã đến nhập bọn với anh em chúng tôi, chúng tôi mừng hú khi thấy tiểu đội có thêm hai khẩu mút hùng dũng. Thế này thì mặc sức rủng rỉnh, còn phải lo gì nữa? Hai người bạn đều trẻ và khỏe, họ đều là sinh viên đại học, trong đó có một anh lớn tuổi hơn, đeo kính cận thị hạng nặng. Mắt như thế, không biết ông ấy có đánh chác gì được không đây? Vô phúc, giữa lúc hỗn chiến mà tuột bén mắt kính thì không biết ông ấy có phân biệt được địch và ta để bấm cò không nữa. Đã có tật về mắt như thế thì còn ham vào du kích làm chi cho khổ. Lão hoa hôm nọ, hắn nói thế mà đúng. Họ vui tính lắm, vừa đến một chốc họ đã thân mật hỏi anh em chỉ cho chỗ nằm, chỗ cất đồ đạc. Ở cái sắc của người trẻ tuổi, có cả một cái đàn băng dô lòi đầu ra ngoài y như đứa con nít ló đầu ra trên mảnh vải bá con của người đàn bà Trung Quốc. mấy đầu cũng có đôi chút trùng chẳng, họ hỏi thằng Liễu trước làm gì, hắn đáp chống không. Cầm càng. Hỏi đến thằng Hân, hắn cũng ẩm ừ Thì cũng lang bạt kỳ hồ vậy vậy Nhưng hỏi đến anh Lai Thì anh Lai cười rõ to Quất giò cho bà xã Anh đấy cũng vui cười Thế là câu chuyện dần dần nở như ngô rang Hai bên hỏi nhau thành tích chiến đấu Trong những ngày vừa qua Thằng Giáp thay mặt chúng tôi kể chuyện các trận đánh Chồng họ chú ý những đoạn gian chân của thằng Linh Bác Phiêu với nhét mặt đam đam suy nghĩ Có lẽ cũng như lúc nghe bài học Ở giảng đường Rồi họ bước đến ngồi cạnh thằng Linh và Bác Phiêu Vỗ vai hỏi thăm tỉ mỉ như chả có chút gì xa lạ. Anh chàng đeo kính lại móc thuốc lá mời mọi người. Sự thân mật đến đây đã tiến được một bước dài. Bọn họ ở tiểu khu Bạch Mai cũng đã từng đi du kích vì tiểu đội họ đông người quá nên được cấp trên san sẻ sang bên này với chúng tôi. Theo lời họ thì tuy ở ngoại thành nhưng họ cũng đã từng vào đắp ụ phá đường ở trung tâm Hà Nội. Và cách đêm nổ súng họ cũng đã vào diệt một ổ giặc có đến 12 thằng ở gần trường đại học. Chú thích Trường Đại học, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội ở 19 phố Lê Thánh Tông. Hết chú thích. Việc đầu tiên, họ đề nghị với chúng tôi là bắt giận. Các anh từ dạo nổ súng lại nay đã bắt giận chưa? Anh chàng đeo kính vừa ngào lưng xuống giường đã vội ngồi nhồm dậy hỏi chúng tôi. Ôi chào, những tên giặc giận cũng trực tiếp hút máu chúng ta không kém gì những thằng Pháp đâu. Chúng tôi cười nhộn. Chúng nó làm như chúng tôi là là một lũ dân ngu cu đen ở đâu đấy? Không khéo chúng non đi khám từng người chúng tôi xem có ai bị bệnh truyền nhiễm thì đuổi về cũng nên. Anh em đưa mắt nhìn nhau. Bỗng anh phấn, tên người đeo kính, tự mình cởi áo cho chúng tôi bắt trước. Anh Lai vừa cười vừa đáp lại bọn họ. Ngày xưa có một lão chọc phú mê giận trong người để lúc nào cũng bắt buộc phải gãi, khỏi ngủ quên, sợ người ta ăn trộm mất túi bạc. Mà đã cảnh cạch gãi thì mắt nhắm mắt mở, cứ lơ tâm mơ chứ ngủ say thế nào được. Bây giờ cánh này cũng ao ước có giận để được tỉnh ngủ nhỡ giặc có đến thì tràng dậy cho mau tuy nói vậy nhưng anh Lai lại là người cởi áo đầu tiên, tôi cũng cởi áo theo anh Lai thì ra giận nhiều lắm lúc nhúc cả bầy, cuối cùng cả bọn chúng tôi người nào người nấy mình chẳng như nhậu trong khi đó thì họ kể cho chúng tôi nghe những ngày sống ở Việt Nam học xá, cả hai đều học trường dược năm thứ hai, nếu không có chiến tranh thì chỉ trong một năm nữa bọn họ có thể làm chủ những hiệu bào chế có cái chữ thập đỏ lét ở trước cửa Khi nghe họ kể mấy ông thầy của họ ngày trước là những bác sĩ người Pháp, thằng tính nhanh miệng hỏi. Các anh học với những người Pháp, vậy nếu thấy họ đứng bên kia hàng ngũ, các anh liệu có chĩa súng vào đầu họ mà bóc cò không? Anh chàng đeo kính đáp ngay. Các bạn khỏi phải lo điều đó. Nếu những ông thầy của chúng tôi nhập bọn với lũ giặc cướp nước thì chúng tôi cũng không ngần ngại tặng cho họ những viên đạn vào đầu. Anh Lân, tên người thứ hai, nối theo bạn. Nước Pháp là một nước nổi tiếng về tư tưởng tự do bình đẳng ông thầy chúng tôi đưa cái văn minh khai hóa cho học trò. Học trò đã hấp thụ được những tư tưởng đó mà thầy lại còn đi ăn cướp tự do của học trò thì học trò ngu đần gì mà chẳng chống lại. Nghe nói đến đó, thằng Giáp tỏ ý kiến của mình ngay giữa lúc đang bỏ giận lên bàn để dí cho chết. ấy nhưng chắc chỉ ông thầy đã đưa những tư tưởng tự do bình đẳng ra dạy các anh. Anh Lộc cũng hỏi vạn thêm. Ăn cướp tự do của học trò là một chuyện. Mà ăn cướp tự do của đồng bào học trò lại là một chuyện khác. Nhiều khi nó ăn cướp tự do của học trò thì học trò chống cự rất hăng nhưng đến khi ăn cướp tự do của đồng bào thì học trò lại làm ngơ không hỏi đến. Anh Phấn trả lời. Các anh nói đều đúng cả. Sự thực tự do là khát vọng thiêng liêng của con người. Tự do là cái nó nằm trong mạch máu thơ thịt của chúng ta. Không cần ai dạy cũng biết. Con chim kia không biết thế nào là tự do nhưng nếu ta bắt bỏ nó vào lồng thì nó nhất định nhảy nhót cựa mỏ đạt chân tìm cách chui ra bằng được. Ở đây ta muốn nói tinh thần kháng chiến có trở ngại gì đến đạo thầy trò không? Không, chẳng có trở ngại gì cả. Cái lý tưởng tự do mà các ông thầy nghề phát truyền lại cho chúng tôi sao lại không liên quan đến việc cầm súng của chúng tôi hôm nay? Liên quan mạnh nữa là khác. Lý tưởng ấy cao xa đấy. Dân trí nước mình ngày nay hẳn chỉ mong bước tới đó đã. Mà đó là lý tưởng chung của nhân loại, chứ phải của thằng đế quốc đâu. Thực dân là thực dân, mà trí thức là trí thức, chớ nên lẫn lộn. Còn nếu giá thử... Có một kẻ lạc loài, ban đêm ăn trộm của người ta, ban ngày lại dạy cho người ta nhân nghĩa, thì mọi người đã biết. Nhất định tên mô phạm đạo đức giả sẽ bị tống lên quan trường trị, chuyện đó thì khỏi phải bàn. Nhưng tên thầy đồ ăn trộm ấy, thằng Giáp hỏi, không dạy nhân nghĩa mà dạy người ăn trộm kia. Nó bảo học trò như thế này. Con, thấy có xâm phạm của con chút đỉnh, nhưng ngày sau con sẽ có một nghề, với nghề đó con sẽ lấy của thiên hạ về làm giàu có. Vậy thì anh học trò nghĩ sao? Anh sinh viên suy nghĩ có đến một phút rồi mới trả lời. Cặp kính của hắn lóng la lóng lánh, nhìn tròng chọc vào tác giả câu hỏi khúc mắc ấy. Đó chỉ là một số nhỏ thôi. Rất nhỏ, không mấy quan hệ. Còn đại đa số, người ta cũng biết phân biệt chính tả. Không ai dạy gì, học theo cách nghề hèn mạt cả. Dù cho thằng thực dân có tìm đủ mọi cách để làm cho đầu óc, dân thuộc địa lú lẫn phải bỏ chính theo tà Đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho chúng thì cũng dễ đâu ngăn cản được họ làm cách mạng. Giữa lúc đó, tôi thấy tôi có thể xen vào, tôi lên tiếng. Tôi thì tôi nghĩ rằng, con người ta thường hay bị thói quen chi phối. Miệng anh chưa bao giờ uống rượu, chưa uống quen nước nóng. Nếu anh tợp vào một hớp rượu ngang, tất anh sẽ nhăn mặt cho là cay. Hay nếu anh nốc vội một bát nước chè tươi mới sôi, anh sẽ nhổ đi vì nóng quá. Nhưng nếu anh đã xanh nhắm rượu, đã quen tống ừng ực từng bát nước nóng thì những loại rượu nhẹ hay nước nguội chả còn làm cho anh thỏa thích tí nào. Tai mắt anh cũng vậy thôi, khi chúng nó chưa nghe những lời nói nặng. Chưa chịu đựng những sự xỉ vả thì mới ngay lần đầu tất chúng phải đau đớn, nhưng khi chúng đang nghe thấy vài bốn lần quen đi rồi thì chúng sẽ yên bụng lắm. Không khó chịu nữa, các anh học chương thuốc, chắc còn lạ gì những cái đó. Phấn rằn rộng trả lời anh nên phân biệt giữa thể xác và tinh thần có chỗ khác nhau, thể xác mà ta bắt nó chịu lạnh nóng hay đau đớn mãi rồi cũng có lúc quen thật đấy, nhưng tinh thần thì đừng hỏng Trái lại ấy chứ càng bị đạp xuống, nó càng nảy lên, càng bị trói buộc, nó càng răng ra, càng bị gò ép, nó càng bành trướng. Tinh thần con người cũng như nồi nước kia, càng khuấy càng nổi bọt, càng nấu càng sôi sụp, đừng nói gì chỉ hơi động vào một tí là nó đã gợn sóng lên rồi. Không phải tôi cắt ngang để nói cho rõ ý của mình Tôi muốn nói rằng, trong thiên hạ có hạng người giác quan rất tinh xảo, nhưng cũng có hạng người giác quan rất tội. Có người hễ hơi chạm vào mình là phản ứng ngay. Càng chạm mạnh, càng phản ứng dữ. Có người thì giàu có thử thách gắt gao đến mấy, ý chừng cũng chẳng ăn thua. Anh bảo anh có gồng đánh 100 trăm roi không thấy đau hay là xiên lình vào mặt cũng chả mùi mẽ gì. Chưa chắc anh đã có tài phép gì đâu mà chỉ là giác quan anh tồi đó thôi. Còn nhiều nữa, những người thường tự xưng là diệt dục khổ hạnh, công ăn thịt cá, Không gần đàn bà, những kẻ mà chúng ta thường khen là nhũn như con chi chi. Thiệt thòi không kêu, đau đớn không rên, oan ức không sót. Thực tế nếu không là quân giả dối thì cũng chỉ là giác quan hỏng thôi. Thôi kể ví dụ cho các anh nghe nhé. Ví dụ cái thằng đem vợ con hiến cho Tây để mong thăng chức, cái thằng lại giặc câu xin một chút quyền bính để bắt đạt đồng bào. Những thằng đó có phải mất mẹ nó giác quan rồi đó không? Ý kiến của tôi được thằng Giác nhiệt được tán thành, hắn vỗ tay thích thú. Hoàn hồ, thằng thủy hôm nay nói được câu này chí lý Tao khen mày đó thủy ạ Đúng quá Thằng Pháp sang đây nó chỉ dụng tâm làm tê liệt giác quan của chúng ta thôi Những kẻ cầm quyền nói chung Bất kể thời nào Có kẻ nào mà lại muốn giác quan dân chúng Và đám người dưới quyền mình vẫn còn nguyên vẹn đâu Chúng nó phải tìm mọi cách là mụ mị Chai lý đi chứ Chúng mày ơi, thằng Thùy nó hợp với tao lắm con người ta khi giác quan hoàn toàn tinh xảo Thì vẫn còn là người 100% Khi giác quan đã hỏng thì cái chất người trong mình cũng giảm bớt. Đích thế, thực ra từ trước tới nay, nhân loại đã mấy ai có được giác quan hoàn toàn. Đã mấy kẻ người cho ra người. Trừ ra, khi còn trẻ nhỏ thì có thể, nhưng khốn thay, người ta lại dại dột làm hư hỏng, thu chột nó. Câu chuyện lúc đó tự nhiên chuyển hướng, mọi người đều ngong ngóng chờ thằng Giáp nói thêm, cả tôi nữa. Tôi cũng không ngờ ý kiến của thằng Giáp còn có thể khác hơn, trong khi ai nấy nhao nhao lên thì thằng Hân nóng nảy dục Mày cứ nói cho nó ra ngô ra khoai đi nào. Chúng ta chả yêu gì cả. Tại sao người ta lại không ai có giác quan hoàn toàn? Thế dễ gì mình mày là hoàn toàn đấy chắc. Không. Thật đấy. Giáp nói tiếp. Hoàn toàn thế quái nào được. Chỉ khi nào mà con người tự mình làm chủ được mình kìa. Làm chủ được sự sống kìa. Này nha. Khi chúng ta còn nhỏ, ta bị người lớn nát cho những là ông ba bị, ông Tây hay là bắt ta phải mang 100 thứ bà giành lễ phép, hoặc bắt ta phải lo giữ của, lo bòn tiền, tức là giác quan chúng ta bắt đầu hư hỏng từ đó. Thế rồi nếu giác quan tốt thì tại sao con người ta lại cứ nhắm vào đồng loại mà nẻ co, nếu giác quan tốt thì tại sao những thứ khoa học phát minh ra lại dùng để giết người nhiều hơn là làm ích cho nhân loại, nếu giác quan tốt thì tại sao có người bỏ cả đời mình vào việc kiếm cho thật nhiều của, nhiều ruộng mà hắn không ăn hết được, cũng không đưa lại xuống mổ. Tại sao có người lại bỏ cả đời bọn nửa đời người vào quyền lịch bói toán âm dương vào cơ bạc, vòng mảnh bằng sắt vào cái áo quan cái mộ, và những cái trà ích gì cho hắn cả, rượu, thuốc, gái thế mà đối với hắn lại còn có ích hơn Tại sao có những người không muốn cho ăn mày một chinh, trong khi đó lại cúng cả bạc trăm vào làm đình làm chùa Tại sao có những thằng ban đêm hiếp dân đàn bà ban ngày ăn cắp, nói phép thì ta tôn nó, bằng cụ lớn Còn cha mẹ chỉ vì cái tội không làm ra được bao nhiêu tiền thì ta coi như rẻ rách. Tại sao có người chỉ gầy móng tay, mất tí nước bọt thì thu được tiền nghìn bạc vạn? Thế mà hắn khinh ra mặt những người trồng lúa cho hắn ăn, diệt vải cho hắn mặc. Là những người làm đầu tắt mặt tối từ dần trí Dậu mà chẳng đủ ăn. Tại sao có những người vinh váo với mấy bài học hạng bét ở nhà trường mà hắn tự cho là tinh thần khoa học, là thông thái. Trong khi đó thì nước hắn mất, hắn cũng không biết. Đồng bào hắn chết, hắn cũng mặc thầy. Tại sao? Thành linh lệnh báo động cắt ngang câu chuyện. Nếu không thì thằng Giáp còn có thể kéo được mấy ngàn cái tại sao nữa. Hắn bảo thế đấy. Nhưng tôi loay hoay mặc quần áo và đem súng ống ba lô vào người. Trước khi đứng dậy, thằng Hân còn vỗ vào vai thằng Giáp mà hỏi. Thế thì làm cách gì mới có giác quan hoàn toàn tinh xảo? Ông nội ơi, nói mau lên kẻo tôi nổi sung lắm rồi. Ấy, chỉ có chế độ tốt là đủ. Tôi nói tốt là tốt thật sự ấy. Dân phải thật sự có quyền tự do, chứ không phải chỉ cái vỏ. Lúc ấy ta không còn phải xoay sở, đối phó, già tạo, lo lót cho ra vẻ mình cũng thức thời, biết cư xử, hợp ý người khác, mà được sống thật với mình. Lúc đó tự khắc giác quan của ta sẽ hồi lại. Tất nhiên là như tôi đã nói, chuyện ấy thì còn phải tập dược chán chê. Muốn có dân chủ thật cũng phải tập sự kia đấy. Mà tập sự đối với kẻ không được học hành, hẳn hoi thì dám chắc là vất vả, tất bật. Làm đi làm lại, nhiều khi cứ như đóng trỏ. Khi đã nằm sắp trên dệ cỏ, thằng mùi trụ đầu lại gần tôi, liếc nhìn thằng Giáp đang nhấp đôi chân vòng kiềng đi trệnh trọng về phía bờ tường gần cổng, cất lời khen. Cái thằng chúa thật. Nói cứ như thánh. Đến kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra mà nghe. Mai sau yên hàn rồi, cho làm ông phái viên chính phủ đi truyền đạt chính sách, diễn thuyết cho dân, thì hẳn không ai ăn đứt được. Thằng Liễu đang nhổ một bụi cỏ cú để chơi trò đấu cỏ với thằng Tí, nghe thế vội uh, nói trõ sang. Nhưng nếu ông phái viên chính phủ nào cũng chỉ thuyết giỏi mà làm ăn trịu trạo như bố giáp nhà ta thì rồi thằng dân cũng đến ngáp Cứ là đói dã họng ra chứ không kiếm được miếng bỏ mồm đâu. Câu nói của anh chàng kéo xe làm chúng tôi ai nấy đều phải bật trở dậy nhìn về phía thằng giáp mà cười. Tối hôm qua, chúng tôi vừa chia tay thằng Linh dỗ thật cũng vui và cũng buồn ghê. Thằng này hình như có cái số ở không yên chỗ, ngồi không nóng rằm thì phải. Vừa đánh nhau đã lọt vào tay giặc, vừa bị bắt lại trốn được ra, vừa chui ra lại sửa soạn vào. Hắn đã đi và chuyến này còn lâu mới có thể gặp lại, kể cũng tội nghiệp. Số là từ lúc về, câu chuyện cuộc đời gian chân trong lanh vứt giặc của hắn được ban chỉ huy chú ý đặc biệt. Một hôm, ban chỉ huy cho gọi hắn lên nói chuyện suốt một ngày. Lúc về, mặt hắn sụi lơ như bố vợ phải đấm. Nhưng hắn vẫn cắn răng không nói gì, chúng tôi dỗ hắn mãi mà không được, thằng tính bốp chát ngay, bộ mày mới ăn đòn trên ban chỉ huy hay sao mà buồn thiêu như thế. Nhưng hắn vẫn lắc đầu gượng, cười làm vui. Bác Phiêu ngờ hắn nhớ nhà muốn về, chúng tôi bảo thằng tính đưa hắn và cả thằng lượng, bạn hắn đi chơi về mạng trường bay để an ổi và dỗ dành hắn. Mãi đến 4 hôm sau, hắn mới chịu dỉ răng thì ra cư cậu được lệnh của ban chỉ huy sai trở vào lại nội thành để nhăn nhóm mồi lửa kháng chiến ở ngay trong ruột giặc. Nhưng ban chỉ huy cũng không nhất thiết ép buộc hắn. Anh chính trị viên cho hắn về suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời. Hắn khất 5 ngày. Bây giờ đây hắn nói với chúng tôi. Tao sợ lắm chúng mày ơi. Không lẽ lại từ chối rằng không đi? Mà đi thì... Trời ơi, trước đây tao lọt vào tay bọn giặc rồi trốn ra được chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Cũng giống như cái thằng rơi từ trên lầu cao xuống may phúc khỏi chết, nay bắt phải đi từ trên tầng lầu đó nhảy xuống một lần thứ hai, thì nhảy sao được cơ chứ. Bọn chúng tôi ngơ ngác, một tí, thằng Lượng ghé tay bảo hắn. Thôi, mày cứ lên chối phắt đi là yên chuyện, mày mà nhận lời thì tao buồn chết được đấy. Nhưng thằng Hân thì bảo, thế ban chỉ huy có sai ai đi nữa không? Tao sẽ đi với mày. Thằng Linh lắc đầu. Hắn nói với ban chỉ huy chỉ cần có mỗi mình hắn, vì hắn đã từng trực tiếp gặp anh mười trong đó, đến lượt thằng giáp lên tiếng. Ồ, công việc này thế mà lại hay cơ đấy. Nếu tớ mà được đi thì tớ cũng thích, nhưng mà phải chọn mặt mới được. À, thằng ông mãnh này có nghề cắt tóc, hay đáo để, sao mày còn suy nghĩ gì nữa? Đi đi. Anh Lai cũng sen vào. Này, mày cứ vào trong đó mở một hiệu cúp tóc cho thật oách thế rồi có thằng mũ đỏ nào đi cúp một mình, thì mày liệu lấy? Cứ nhè lúc nó ngừa cổ để cạo dâu Thì mày viết mẹ nó một lưỡi dao cạo Rồi mày quảng toạch xuống cống lại hiền chuyện Nhưng thằng Linh chẳng nói chẳng rằng Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với điều bộ Chỉ một đấm nữa là khóc Hồi lâu hắn nói Bây giờ giá thử cho là vào lọt đi Nhưng bao nhiêu ngày vắng mặt Thì trả lời với chúng thế nào Chúng nó như cả một bầy chó giữ Chứ còn phải chơi đâu Mà tao thì tao không muốn rời chúng mày đâu Chúng mày ạ Nói đoạn hắn nức nở lên Rồi ôm lấy đầu Thằng Hân bảo hắn Mày cứ làm như kiểu cô gái sắp về nhà chồng không bằng Đi thì cứ vững vàng mà đi Rồi mưu kế Tự nó chui ra bảo mày chứ sợ gì Tôi cũng bảo đùa hắn Mày đừng làm như thế mà xấu danh chiến sĩ đi Con gái đâu mà quẩn dưới chân bố mẹ mãi Phải tách ra mà lập nghiệp chứ Nhớn rồi, nến nê Này Khi nào mày mở hiệu cúc thì nhớ đề tên là Linh Rỗ nghe không để cho thật rõ vào Không thôi đi vào du kích chúng ta lại uh, tương nhầm mấy phát thì... Mặc mày đấy. Thằng Giáp nối lời thằng Hoạt. Hắn cốt nói cho chúng tôi và thằng Linh nghe. Chúng mày ạ, trong tất cả mọi nghề, thế mà nghề cắt tóc là nghề dễ tuyên truyền nhất và cũng dễ moi tâm sự người ta nhất. Trong ngoài một tiếng đồng hồ, làm việc cho khách, nếu miệng anh ta khéo nói, khéo tán, thì anh ta có thể mê hoặc khách về một điểm nào đó, hoặc nhồi mớm vào óc khách một tư tưởng gì. Nếu khách lại là người dễ cảm thì bợn quá Anh chẳng những được xoay đầu vặn cổ khách Mà còn móc ruột người ta ra nữa là Nhưng cần phải khéo léo Biết buông thả, biết lựa chiều mới được Mà Linh này Mày cứ thử làm đi Rồi mày mà không thành một tay tuyên truyền đắc lực Thì cứ phang gậy vào đầu tao đây này Nhưng mày nhớ nha Giác quan phải cho tinh xảo đừng để nó hỏng Hay có hỏng nữa thì chớ để nó hỏng nhiều quá Bởi vì đi với ma phải mặc áo giấy Dễ hư hỏng đấy mày ạ Anh lai like chân vào Ngày xưa Vào cái hồi Cầu Long Biên mới Bắc tôi có ông chú làm nghề lấy giấy tay mà người ta quen gọi là thợ ngõi đấy. Hồi ấy người ta để búi tó, làm gì đã có nghề cắt tóc, chỉ có người lấy giấy tay là thịnh hành. Ông chú tôi có cả một kho chuyện, chuyện của ông thu góc của thiên hạ lại làm của mình, chuyện của ông bao giờ cũng mới, cũng lạ và cứ dây cả ra dây muốn triển miên không khi nào hết. Điều đặc biệt là khi khách cần nói về loại câu chuyện gì, ông phun được ra ngay loại đó, y như một nhà thông thái. Ông ấy lại tinh ra phết. Bụng khách muốn gì? Chỉ một vài câu gợi chuyện là ông nắm được ngay. Khách muốn xem giờ, bốc mộ hay muốn được chữa một vết hắc lao ở cổ, muốn đổi một đồng bạc hoa xòe hay muốn vào gặp một quý quan bảo hộ. Ông đều gợi ra được và có sẵn một lời khuyên làm khách hở dạ hở lòng. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế kéo dài mãi suốt đêm. Chúng tôi làm cho thằng Linh dần dần trở nên bạo giản. Thế là qua hôm sau, hắn quả quyết nhận lời với ban chỉ huy. Buổi chiều hôm qua, chúng tôi có bữa tiệc đãi thằng Linh vào thành, nói là tiệc cho lớn kỳ thực chỉ có khác bữa thường là có một nồi cơm nếp, không hiểu cô môn tạo được ở đâu, ăn với mối vừng, đi đột ngột quá nên chả mua sắm được gì để tiến chân hắn cả. Nhưng giữa bữa ăn, anh phấn ở đâu sách về một cái đùi gà luộc, anh ấy bảo anh đến chơi bên tiểu đội 12, có bạn quen ở đó, chúng nó đang làm thịt gà chén với nhau và mời anh ấy dự, anh không ăn, chỉ nai người ta để lại cho cái đùi gà, nói là về làm một món tiễn chân người anh em có việc phải đi xa hết thôi Cả bọn chúng tôi đều cho thế là vận thằng Linh dỗ phất lắm rồi. Nhưng coi bộ thằng Linh cắn cái đùi gà cũng không ngon lành. Hắn ăn nhỏ nhẹ như mèo, chắc việc đi đối với hắn vẫn là bất đắc dĩ. Tiểu đội chúng tôi đã xin phép cấp trên, tối đó đưa hắn vào thành. Thằng Linh diện bộ đồ tropical màu xanh, chân lắp đôi giày, có màu cờ ba sắc của lão hoa bỏ lại. Hắn không mang gì cả, chỉ cầm mấy cái giấy của giặc cấp cho, may chưa hủy. Chương trình của chúng tôi là đưa hắn qua đê. Lọt vào đến chùa Hai Bà là tròn nhiệm vụ. Chúng tôi phải làm thế nào cho thật êm lặng, đưa nó đến nơi đến trốn một cách trơn chu, anh Trung đội trưởng bảo. Tốt nhất là đừng để phải dùng dù chỉ một viên đạn. Mà đã bắn nhau thì cái kiện hàng này, anh chỉ thằng Linh, phải đến nơi đến trốn và không xứt mẻ gì mới được. Sắp bước ra đi thì đột nhiên anh Lộc hát lên mấy câu hát giọng nghệ, cái giọng ồ ồ nghe phẳng vất có hơi thuốc lào trong đó. Đã chơi, chơi trốn mỹ miều, trăm gương kể cổ cũng liều mại chơi thằng hoạt hứng lên cũng cất giọng hát bài hòn vọng phu và cô môn sau một lúc bị thằng tí kéo tay đun đẩy cũng xúc động hát theo bằng một giọng nữ cao rất hay làm chúng tôi nao nao cả người thằng tí ghé miệng nói nhỏ vào tay tôi tớ biết Huệ nhà tớ bẫy hát suy lắm cũng luyến lái rất điệu nghệ có kém gì giọng ca thương huyền ở quán nghệ sĩ dạo nào chú thích Quán nghệ sĩ ở gần Hồ Gươm nay là hiệu sách quốc doanh giữa đường Đinh Tiên Hoàng và phố Hồ Hoàn Kiếm. Hết chú thích. Cả phòng đang nhốn nháo bụng im bật chỉ còn nghe vang vang hòa âm trong trèo. Một nam một nữ lúc đầu còn có vẻ ngỡ ngàng loạt trọc một tí nhưng càng về sau càng sôi nổi càng ngân lên réo sắc. Đi ra đi mà không ức hẹn ngày về ai quên ghi thời gian xóa phai lời thể người tung hoành trong chốn xa xăm Người trông trồng Trong bóng cô đơn Thế rồi sau đó Hai ông sinh viên của chúng tôi Có dịp thò ngón đàn ở Trong khi anh em ở các tiểu đội bạn Bấy lâu như đám hội Thì chúng nó lôi cái băng dô ra Tay gầy miệng hát Một bài tiễn thằng Linh Thật là tuyệt vời Không ngờ chúng nó có tài đến thế Làm cho chúng tôi càng thêm tê mê Sau giọng hát của cô môn và thằng Hoạt Thằng Linh rỗ và thằng Lượng Đứng đờ ra nghe Mắt nhấp nhấp Thiếu chút nữa thì ôm nhau mà khóc Không vào hang hùm, sau bắt được hổ Anh vào trong đó, anh nhớ đừng quên. Mười mấy tấm lòng theo anh không rời một phút. Anh lập chiến công, chúng tôi bắn pháo gieo mừng. Anh hỏng giác quan, chúng tôi ngậm ngùi gạt lệ. Giọng ngâm của chúng nó nghe như vẳng đi rất xa. Cho đến lúc chúng tôi biến vào trong tối mà lời ngâm còn dạo dựng trong lòng. Chúng tôi đi loanh quanh, cho đến quá khu Việt Nam học xá Qua bao nhiêu là hồ ao rồi mới tới sông Tô Lịch, đây là đoạn ruột già của thành phố Hà Nội. Bao nhiêu nước cống ngầm của phía nam thành phố cứ đều chút về đây để dẫn đi tưới các cánh đồng an cư, Quỳnh lôi. Ông cả lượng ngày xưa làm tài xế cho ông Ba Lợi, cùng làm việc với tôi hay nói như thế đấy. Ông ta có một túp nhà tre ở gần đây mé ô đống mắt. Ai hỏi theo ông bảo, nhà tôi ở bên đoạn ruột già của thành phố. Ông nói đúng, vì mỗi lần tôi đến nhà chơi, vẫn thấy cả cái vùng này hôi hám từ đỉnh đầu đến gót chân không sao tả xiết, không ngờ xung quanh Hà Nội thơm tho đẹp đẽ lại có những cái chẳng thơm tho đẹp đẽ chút nào. Tất cả những cầu ván, cầu che bắc qua đê đều đã bị phá, dòng nước ngầu đen cũng trở thành vật chứng ngại, tạm thời ngăn bước của giặc. Liên lạc cho biết, có một chỗ lội tương đối an toàn nhưng nước hơi sâu. Chúng tôi đành cắn răng chịu dép chút bỏ bộ cánh mặt ngoài, lội ao xuống giữa nước cống bốc mùi lên ngạt thở mà qua. Bị bỏ một lúc rồi cũng qua được, nhưng còn kiện hàng của chúng tôi phải làm thế nào để khỏi bị ướt át và thối tha đây? Không thể cõng được. Thằng tí vừa bước xuống mùn đã sụp ngập cổ. Sau rồi chúng tôi cũng nghĩ ra cách đứng sắt thành một cái cầu để đưa kiện hàng qua trên đầu. Như cái trò chơi gì đó hồi còn nhỏ, cô nàng môn cũng được tài sang như thế. Qua mặt đê, vô sự, Đạn giặc vẫn nổ lắp bắp đâu phía ô cầu rền Chỗ này toàn là ao hồ bụi bờ Thành phố chưa chịu rưỡi mình đến đây Cho nên bọn giặc cũng không dám mò men đến những chỗ này Loãng thoáng đã thấy những luống xà lách và bắp cải bên cạnh những hàng chuối Có những cái ao đầy rau và bèo Làm cho chúng tôi khó phân biệt đâu là nước, đâu là đất Chúng tôi đi lòng khom rất nhẹ nhàng và chậm Gần như bò Trước khi rời thằng Linh bên cạnh cây đa trước hồ Chú thích Nay là hồ phía trước chùa Hai Bà Hết chú thích Đứa nào cũng ôm hôn hắn một tí. Mặt hắn ướt nhòe nước mắt, cô môn cũng đâm bạo, ghé mái đầu cho hắn thơm vào tóc. Chỉ đến phút ấy, mắt đứa nào trong chúng tôi cũng thấy rơm rớm và thấy thân thương nhau một cách lạ. Đời người lính như cơm ngang, khách tạm, thì chia tay nhau cũng đã thường. Nhưng chết cái, chúng tôi lại quen có nhau mất rồi. Lần này hắn rời bỏ anh em kệ cũng là vĩnh viễn. Thằng Linh mở to đôi mắt nhìn hút lấy chúng tôi trong đêm. Nhưng muốn nếu lấy một chút hình ảnh mà nó biết rằng sắp mất đi mãi mãi. Cuộc rút cũng vô sự như lúc nào. Tuy nhiên, khi qua khỏi đoạn ruột già của thành phố, thì có một chàng đạn lao về phía chúng tôi. Có lẽ chúng nó ở đâu phía đống mắt, bắn lại. Chỉ tại cái thẳng lượng, cứ vừa lều thều đi, vừa thút thít mãi. Chúng tôi lại có dịp bàn tán về Lão Hoa. Thực ra đây là một cuộc trao đổi để xác nhận lại tâm tính của Lão vì có những sự việc mới cho thấy lão dường như không xấu như người ta tưởng. Buổi sáng hôm nay, thằng bé Linh đến thăm chúng tôi, và lúc chúng tôi đang túm năm tụ ba ở sân để xem hai thằng mũ đỏ bị một trung đội bạn tóm được tối hôm qua khi kéo nhau về su kích ở ô cầu rền. Thằng bé mang tới một miếng thịt lợn đựng trong cái bị cói và cho biết món quà này mua bằng tiền của lão hoa. Nó nói, bác ấy hiện nay đang ở Văn Điện. Ngày hôm qua bác ấy gặp em, cho em kẹo và bảo em vào chơi với các anh để bác ấy nhờ một việc. Em nhận lời, bác ấy gửi cho các anh miếng thịt này mới mua lúc sáng, và một bức thư này. Chúng tôi giật lấy mảnh giấy gấp tư mà thằng bé vừa rút trong túi áo ra, thư viết bằng bút trì, chữ viết nguệch ngoạc chỉ có mấy dòng như sau. Thưa các anh, đang đi ra đi phải thưa với các anh và xin phép anh đội trưởng cho hẳn hoi Việc anh tí mất bạc, các anh không ai nói gì cả, nhưng em cứ thấy băn khoăn mãi. Làm điều xấu thì khó tránh mang tiếng xấu Ra đi là hơn cả Em xin chúc các anh lấy được nhiều súng Thư bất tận ngôn Lê Văn Hoa Chúng tôi châu đầu vào Để mỗi người nhìn một tí Dạng chữ trong mảnh giấy Chắc là chữ của anh ta Anh Lộc gật gù đắn thế Và ý kiến ấy được sự khẳng định của thằng Hoạch Hắn có cho tôi biết Là đã dự khóa bình dân học vụ Mở ở chợ hôm năm ngoái Anh Lộc hỏi, theo các anh thì hành động này thế nào? Thằng Liễu nói ngay, tôi cho là tay ấy có vẻ hối vì tội đảo ngũ và nay chuộc tội bằng một ký thịt. Anh phiếu tiếp, lời trong thư nói không được rõ ràng, anh ta không nói rằng mình có lấy trộm tiền hay không. Rõ chứ, anh lai ngắt lời. Khó tránh mang tiếng xấu là muốn nói không tránh được mối nghi ngờ của anh em có nghĩa là hắn không lấy, Nhưng hắn chắc ai cũng nghi cho hắn Tiếng thằng tí Cũng có thể nghĩ trái lại Làm điều xấu thì khó tránh mang tiếng xấu Còn gì nữa Cũng như nói tôi đã chót dại Tôi biết là không thể đổ cho ai được Đành trốn đi vậy thôi Thằng Giáp cắt lời hắn Ta đừng luận ở câu văn Mà nên xét ở hành động Nếu hắn lấy thì hắn còn cho ta thịt và viết thư mà làm gì Từ đầu tôi nghĩ rằng hắn không lấy đâu Vì là số tiền không đáng kể Có thể đặt giả thiết là hắn cốt môi hầu bao của mày đó tí ơi. Anh chỉ thằng tí, vì mày là con nhà giàu. Để rồi đem số tiền đó đi chi cấp cho anh em mua thêm thức ăn. Nếu thế thì là hành động có dụng ý. Cũng đáng chê, mà cũng đáng thẻ tất. Nhưng tao nghĩ đi, nghĩ lại. Hắn cần quái gì chỗ tài để làm những trò vặt ấy ở đồng đội cho mang tiếng. Làm thì làm. Những mẻ lớn nốt cho bão công. Và tại chỗ khác kia. Đó, tao nghĩ về hắn như vậy đó. Tôi bênh vực lão Hoa. Tôi thấy Hoa không phải là một người xấu. Cũng chẳng phải là một tay thỏ lò hai mặt. Nếu tôi không nhầm thì ở hắn có một điểm lương chi chưa nhòe, có cái hướng cải tà quy chính. Chỉ tại xảy ra sự việc thằng tí mất bạc, nên Hoa ái náy không yên vì vốn đã thổ lộ nghề nghiệp của mình. Bắt đầu hứng lấy thành kiến của mọi người. Chắc Hoa nghĩ rồi đây hoặc tiểu đội này hay tiểu đội khác có mất mát gì, nhất định mối ngờ sẽ đổ lên đầu hắn. Thôi thì ra đi cho em chuyện. Ra đi nhưng vẫn lưu luyến anh em Những người đang muốn đánh giặc Bằng thuật của hắn Bởi vậy mới có hai lần tặng thì đấy Anh Lộc tán thành ý kiến của tôi Tớ cũng nghĩ như vậy Hoa cho rằng rút êm là hơn Nếu ra đi mà xin phép rồi Chia tay ồn ào Nhiều khê lắm Nên đành trốn đi rồi tìm cách viết thư sau Cũng là một kiểu từ biệt có phép tắc Có thế thôi Buổi ăn trưa khá vui nhộn Vì có hai bát chất béo đáng tiền Nhưng khi bác Phiêu đề nghị anh Lộc lấy tư cách tiểu đội trường thay mặt anh em viết ít chữ cảm ơn lão hoa cho bé Linh cầm về thì anh đáp Tớ không có thành kiến với hắn, thật đấy Nhưng nếu phải viết thư thì tớ sẽ sạc cho hắn một trận về tội đào ngũ Chứ không à, đào ngũ phải ra tòa án binh đấy